Mời các bạn nghe tiếp phần 11 tiểu thuyết Mặt nạ máu của tác giả Hồng Nương Tử qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, chuyện do On Media sản xuất. Cảnh khốn cùng Giáo sư Khương, vật này rốt cuộc là cái gì? Thầy có biết không ạ? Tạ Nam thành khẩn hỏi như vậy. Vậy thì đi, các cậu theo tôi, mang cả vật kia nữa. Rồi giáo sư Khương đứng dậy đi ra cửa. Tạ Nam cũng vội vội vàng vàng bỏ chiếc mặt nạ vào ba lô. Rồi cùng với thiệu đông tử rời khỏi ký túc xá. Các cậu tên gì? Tạ Nam và thiệu đông tử vội vàng tự giới thiệu về mình. Thiệu đông tử nhíu mày ánh mắt sáng lên. Có vẻ như cậu ta lại nhìn thấy tia hy vọng gì đó đang le nói xuất hiện rồi. Hóa ra trong trường mình cũng có thần nhân đại tiên như thế này vậy là ta có thể học mót được chút gì rồi đúng là việc tốt đến gõ cửa đây mà giáo sư khương dẫn hai người lên lầu cầu thang bên trong tòa nhà bằng gỗ nhỏ hẹp kêu lên ken két ánh đèn mờ mờ ào ào lúc sáng lúc tối lạnh lẽo vắng ngắt không một bóng người tiếng bước chân của ba người cùng lúc bước lên cầu thang khiến nó đột nhiên bị chấn động mạnh Vì thế không khí càng trở nên nặng nẻ. Giáo sư, đây là tòa nhà gì vậy? Sao bình thường không thấy mở cửa bao giờ ạ? Thế các cậu chưa đến đây bao giờ sao? Đây là viện bảo tàng của nhà trường. Bên trong có lưu trữ một số đồ cổ đã thu thập được. Viện bảo tàng này một năm mở cửa nhiều nhất, chỉ bốn lần thôi. Vì thế mà các cậu nếu có thời gian nên tận dụng cơ hội vào tham quan nhé. Cánh cửa cũ nát trên tầng thượng, liền được mở ra. Các ô kính trên cánh cửa đều đã vỡ hết. Xem ra cái xó sỉnh này bị sự ồn ào nhốn nháo của trường lãng quên từ rất lâu rồi. Giáo sư Khương lấy chìa khóa, vừa mở cửa vừa hỏi. Thế các cậu có biết vật đó là cái gì không? Tạ Nam gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu. Thực sự là cậu cũng vô cùng mơ hồ về cái vật mà mình đang đeo trên người đây. Phía sau cánh cửa cũ nát là phòng làm việc trông khá đơn giản nhưng sạch sẽ. Bước vào phòng có cảm giác như đang quay trở về thời điểm nào đó của thập niên 80 vậy. Trên mấy cái giá gỗ có rất nhiều sách, hầu như có tất cả các loại sách, kể cả sách được viết trên thẻ tre thời cổ xưa, cho đến những cuốn bách khoa toàn thư, in bằng kỹ thuật hiện đại đều được lưu giữ ở đây trông giống như một viện bảo tàng về các hình thức đóng sách thì đúng hơn giáo sư Khương ra hiệu đưa chiếc mặt nạ cho mình tạ nam hiểu ý vội vàng đem đến cầm chiếc mặt nạ trên tay giáo sư Khương như bắt đầu lên lớp giảng bài cái này chính là mặt nạ phù thủy đây hầu hết các mặt nạ phù thủy được làm bằng gỗ hoặc da thuộc Những hình tượng quỷ thần bên trên phần lớn đều có nét đặc biệt riêng, chức năng riêng. Chiến tranh, bệnh dịch, sinh lão bệnh tử, nó giống như các vai trong vở kịch xuất hiện qua các nghi thức như cúng tế, cầu phúc hay là đuổi tà, làm chủ một phương. Rồi giáo sư Khương ngồi thoải mái trên chiếc ghế cũ quen thuộc của mình, chậm rãi nói về lịch sử của trò phù thủy. Cái này cũng chẳng chỉ thần linh cụ thể nào cả đâu. Nhưng phương thức chế tạo bằng đồng đen này thì không hề giống phương thức của thời Chu, Thương và Hán. Nói chung về cơ bản, cách thức chế tạo này có nguồn gốc dân tộc thiểu số vùng Tây Nam chế tạo ra từ thời kỳ đầu tiên. Vừa nói, ông già đó vừa mở quyển sách trước mặt, rồi lại mở mấy bức tranh về đồ đồng đen tại di chỉ Tam Tinh Đội, tỉnh Tứ Xuyên. Để cho hai người cùng xem Giáo sư Khương nói mập mờ như vậy Đột nhiên khiến hai người lo lắng Liên hỏi lại Thầy có cảm thấy chuyện hai nữ sinh nhảy hồ tự sát Và cái vật này có quan hệ gì với nhau không? Giáo sư Khương trầm ngâm Rồi ngả người ra sau ghế thở dài Thật ra thì cũng có liên quan đấy Nhưng có lẽ vấn đề không phải là do chiếc mặt nạ phù thủy này chăng? Nhưng điểm mấu chốt nằm ở đâu Thì tôi cũng chưa nghĩ thông suốt được Giáo sư Khương nhìn chiếc mặt nạ Rồi tự vấn Hai người nghe vậy Thì càng cảm thấy kỳ lạ Nếu không phải do chiếc mặt nạ kia Thì có lẽ nào chỉ đơn giản Là một vụ tự sát chứ Thấy hai người Như đang bị hút mất hồn Giáo sư Khương tiếp tục giảng giải Nói thế này nha Cái mặt nạ trên tay cậu Không phải được làm bằng đồng đen. Cái này có thể cậu cũng biết rồi. Nhưng cụ thể, nó được làm ra như thế nào thì có lẽ không ai biết được. Nhưng mà bên trong nó nhất định có chứa một sức mạnh siêu nhiên thần bí nào đó. Sức mạnh? Có phải là sức mạnh gọi quỷ kêu thần không? Tạ Nam bỗng nhiên phấn chấn hẳn lên như đã tìm ra được lối ra của mê cung vậy. Đó là một loại lực hấp dẫn như lực hút của nam châm vậy Nếu bảo thực sự có sức mạnh siêu nhiên Thì tôi vẫn không phát hiện ra Bởi kim loại được dùng để chế tạo ra chiếc mặt nạ phù thủy này rất đặc biệt Các thầy phù thủy chính là người sử dụng chúng Có khả năng giao tiếp với ma quỷ Loại khả năng này theo tôi hiểu Thì đó là một sự thấu hiểu sâu sắc đối với tự nhiên Ngay chính cả bản thân họ cũng không nói ra được tại sao Mình lại có thể dự đoán tương lai Chữa khỏi bệnh tật Thậm chí điều khiển con người như thế Nói tóm lại là Họ nắm được một số nguyên lý đặc biệt Nhưng tự mình lại không có cách nào lý giải được Vậy ý thầy là Đang có người thao túng hay sao? Kể từ khi gặp Giang Tự Độ Ở thị trấn phổ Thì mọi chuyện sau đó đều xảy ra Một cách kỳ bí Nhưng lại không hề có bất cứ người nào xuất hiện Mà nếu có người xuất hiện thì cũng đều là người đã chết rồi. Tạ Nam liền kể lại những chuyện trong phòng ngủ ở sân vận động và cả chuyện vừa xảy ra tối qua với Tô Khôn. Nghe xong, giáo sư Khương trầm ngâm đến nửa ngày rồi lại cầm lấy chiếc mặt nạ rồi trịnh trọng nói với hai người rằng Bây giờ tôi muốn đeo cái này lên. Nếu như có chuyện gì tốt nhất các cậu đừng làm liều tôi không đảm bảo điều gì đâu nhé. hai người đứng ngây ra một lúc. liệu đeo cái này vào sẽ xảy ra chuyện gì đây? đôi mắt đằng sau lớp kính của tạ nam bắt đầu thấy nhung nhức. giáo sư khương liền đeo mặt nạ vào. mái tóc bạc rối bù lộ ra phía trên đầu chiếc mặt nạ phù thủy, non thật buồn cười. hai người tìm đến chiếc ghế sofa. Rồi lặng lẽ ngồi xuống, xem rốt cuộc ông già này muốn làm cây gì đây. Bỗng, có một giọng nói nghe rất nặng nề và quái dị, được phát ra từ phía sau chiếc mặt nạ đó vang lên. Các cậu ngồi yên nào, đừng động đậy lung tung. Nói xong, cơ thể ông ta bắt đầu giật giật, hơi thở cũng trở nên khò khè và gấp gáp. Hình ảnh người trên chiếc mặt nạ phù thủy đột nhiên phát ra thứ ánh sáng màu đỏ. Cánh tay của giáo sư vốn đang giữ chiếc mặt nạ dần dần rời xa. Nhưng mà chiếc mặt nạ thần kỳ đó lại không bị rơi xuống, mà có vẻ như đã dính chặt trên khuôn mặt của giáo sư. Nhìn bộ dạng giáo sư Cương đang tràn chọc đau khổ, lan lộn trên mặt đất khiến cả hai người đều nghĩ chắc chắn là chiếc mặt nạ đó Do người nào đó điều khiển Từ lúc giáo sư đeo chiếc mặt tạ đó Thì con người phát ra thư ánh sáng đỏ kia Cứ hướng về phía hai người Tựa như đang soi thấu ruột can tim phổi của tạ nam Khiến cậu ta được một phen hú vía Nếu cứ tiếp tục như thế Rất có khả năng ông già sẽ xảy ra chuyện thôi Trần trừ hồi lâu Cuối cùng hai người đưa mắt nhìn nhau Rồi xông tới, muốn lấy chiếc mặt nạ từ trên mặt giáo sư Khương ra. Ai ngờ, vẫn còn chưa lao tới nơi. Giáo sư Khương đã đột ngột bật người đứng dậy, lấy hết sức tháo chiếc mặt nạ ra, thở dốc, rồi ngồi xuống. Các cậu to gan thật đấy! Giáo sư Khương vừa nói vừa cười phá lên, dù luồng ánh sáng đỏ trên chiếc mặt nạ kia hình như đã chạy xa hàng trăm mét rồi. Vậy mà ông ta vẫn nói với cái giọng đầy diễu cợt. Hai người bỗng cảm thấy ông già này hình như đang trêu đùa mình đây. Đang định nổi cáu thì điện thoại của giáo sư Khương vang lên. Ông đưa mắt nhìn hai người đang thở hồn hền. Tươi cười nghe điện thoại. Ừ ừ, cậu xem rồi giải quyết đi nhé. Nói chuyện điện thoại xong, giáo sư Khương thông báo với tạ Nam và Thiệu Đông Tử một tin động trời. Đó là kết quả khám nghiệm tử thi của hai nữ sinh kia đã hoàn tất Phổi của hai người đó đều không có nước Nhưng chắc chắn là do ngạt thở mà chết Còn nguyên nhân vì sao thì cảnh sát vẫn chưa điều tra ra Riêng về phía nhà trường cũng không định điều tra cho đến cùng Hai người ở đó ngồi thu lu trên chiếc ghế sofa Và tạ nam nói Nếu nói trong phổi hai bạn đó không có nước Như thế là có khả năng có người giết họ Rồi ném xác họ xuống hồ Vậy thì đây là một vụ giết người dã man rồi đấy Nhưng vấn đề là ở chỗ có một cuốn băng ghi âm Nói rõ họ không phải bị giết Mà đích thực là nhảy xuống hồ tự sát Giáo sư Khương lại cầm lấy bình rượu nhỏ bằng kim loại kia Rồi uống luôn một ngụm Tức là họ tự làm cho mình ngừng thở chăng Tạ Nam không thể nào tưởng tượng được Việc tự ép mình chết khó khăn như thế nào hai người vẫn còn muốn hỏi thêm điều gì đó nhưng giáo sư khương đã gói xong chiếc mặt nạ sau đó trịnh trọng đặt vào tay tạ nam tôi vẫn không tài nào hiểu hết được chuyện này nhưng cậu hãy cứ cầm lấy vật này đã bởi nếu mọi thứ đều do chiếc mặt nạ này gây ra thì dù để ở đâu cũng thế thôi tạ nam và thiệu đông tử suýt nữa thì cắn vào lưỡi mà tự vẫn Nói đến nửa ngày trời Mà ông già này hầu như Cũng chẳng giúp được gì thêm Vẫn đem thứ chết tiệt này Ném trở lại vào tay của tạ Nam Bí ẩn về chiếc mặt nạ đồng Đã hé mở ra Dường như nó không phải là nguyên nhân Gây ra các chuyện kỳ bí này Nhưng có chuyện kỳ lạ là Chiếc mặt nạ này đi đến đâu Nó đó có người chết Và có thế lực nào đứng đằng sau chuyện này câu chuyện sẽ tiếp diễn thế nào nữa mời các bạn cùng theo dõi ở phần sau nhé bạn thân mến, On Media mời các bạn nghe tiếp phần 12 tiểu thuyết kinh dị mặt nạ máu của tác giả Hồng Nương Tử. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Mất mạng. Ra khỏi tòa nhà viện bảo tàng cũ kỹ, Thiệu Đông Tử đau khổ ôm lấy một gốc cây rồi nói: trên thế giới. Sao không có phép thuật nào Có thể biến ra bạn gái và nhân dân tệ Yêu cầu của mình là không cao mà Từ chỗ đang thất vọng tràn trẻ Chẳng hiểu vì sao Thiệu Đông Tử lại thay đổi tâm trạng Vèo vèo Liên hỏi dồn tạ nam Bây giờ thì đi đâu đây Hay là ra ngoài trường ăn cơm đi Ngoài cơm ra Trong đầu cậu thực sự Không nghĩ thêm được thứ gì nữa sao Nào chúng ta đi thăm Tô Khôn gọi điện thoại xong, hai người đứng siêu siêu vẹo vẹo trước cửa khu ký túc nữ đợi tô khôn xuống. vừa nhìn thấy cô ta, hai người liền dọa cho một trận, nhưng chỉ thấy người đẹp hình như đã biến thành người khác rồi. sắc mặt thì trắng bạch ra, đôi mắt thì thâm quầng, con ngươi đỏ lòm. nhìn dáng vẻ của cô lúc này chắc chắn là bị dày vò ghê gớm lắm. Khi gặp hai người Tô Khôn cũng chẳng nói câu gì Mà cứ thế ôm chầm lấy Tạ Nam Trong bộ dạng tủi thân của cô thật là đáng thương Tạ Nam chẳng biết làm thế nào Cứ đờ người ra Nhưng thực ra trong lòng cậu ta đang thầm sung sướng Cậu không sao chứ Thiệu Đông Tử nhìn tình hình Tránh sang một bên Rồi cố ý hỏi một câu Tô Khôn quệt nước mắt nói không sao Thiệu đông tử nháy nháy mắt nói Không phải nói em Là nói tạ nam cơ Tạ nam liền trừng mắt nhìn thiệu đông tử Sau đó bắt đầu nói vào chủ đề chính Cậu kể lại toàn bộ câu chuyện Từ lúc gặp giáo sư Khương Cho đến lúc cầm lại cái mặt nạ Tô khôn đề nghị Nếu đã biết đây là mặt nạ phù thủy Thì thử lên mạng tìm thông tin xem sao Được rồi Có điều trước hết, hãy đi ăn cho hết sợ cây đã. Tạ Nam và Tô Khôn lên mạng tìm kiếm những tài liệu có liên quan đến mặt nạ phù thủy. Nhưng có vẻ mọi thứ liên quan tìm thấy trên mạng đều không thể đưa ra giải thích với những việc kỳ quái vừa xảy ra. Đột nhiên, cậu ta mở một trang web. Bên trên có một bức ảnh gần giống chiếc mặt nạ phù thủy trong ba lô cùng với một địa chỉ email để liên hệ. Nhưng người ấy lại không có trên mạng, xem ra lần này mất công toi rồi. Chỉ còn cách đi tìm thứ khác có liên quan vậy. Thế là ba người hẹn mai gặp nhau ở thư viện. Trước khi thư viện mở cửa, ba người đã chờ sẵn ở đó. Thiệu đông tử vốn rất hiếm khi dậy sớm như vậy. Vì thế cậu ta đang mơ mơ màng màng dựa cột ngủ gật. Một tên độc nhãn long với cặp kính dày cộm. Một tên lười biếng ngù gà ngù gật Chẳng giống như là đi thư viện chút nào Cộng với một thiếu nữ đẹp như hoa Nhóm ba người này quả thật là vô cùng kỳ lạ Đợi mãi Cuối cùng thì thư viện cũng mở cửa Ba người vội vàng đi vào Phi thẳng đến phòng sách văn hóa dân tộc Ở tầng thượng Tạ Nam và Tô Khôn Lôi thẻ mượn sách ra Nên đi vào rất dễ dàng Còn thiệu đông tử cứ ngơ ngơ ngác ngác đứng ngần ra ở cửa đi vào thư viện lại còn cần thứ này sao thiệu đông tử từ khi vào đại học đến giờ rất hiếm khi hoặc cũng có thể nói là chưa bao giờ đến thư viện nên cậu ta không biết còn có cái thứ thần kỳ như thế đó là thẻ mượn sách hai người chẳng biết làm thế nào đành để thiệu đông tử đợi ở đại sảnh thiệu đông tử nhún nhún vai về ngoài bước ra tìm một chỗ và ngồi xuống Thư viện này thật tĩnh lặng, người đến cũng vắng vẻ. Một cái hội trường lớn như vậy mà cũng chỉ có tạ Nam và Tô Khôn ở trong đó. Giữa các tủ sách cao to là bạt ngàn các loại sách khiến hai người như lạc vào mê cung hoa hết cả mắt, mà vẫn chẳng có chút manh mối nào. Qua nửa ngày trời nhìn đống sách trên tay mà cũng chẳng có quyển nào là phù hợp. Một âm thanh rất nhỏ giết lên từng hồi Kéo Tạ Nam trở về với thực tại Khả năng khuất động của âm thanh này cực mạnh Nhưng hình như cũng lại rất quen Là tiếng cười Tiếng cười sắc lạnh Nhưng không hề nghe ra được Bất cứ ý nghĩa gì Ngay lập tức Tạ Nam Quét mắt nhìn hai bên tủ sách Tứ chi run lên như bị điện giật Rồi vùng đứng dậy còn thiệu đông tử đang ngồi trên ghế dài điều chỉnh tư thế định tiếp tục ngủ bù một chút đúng lúc cậu đưa mắt liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì đột nhiên thấy cô gái đang nhìn mình có gì đáng nhìn đâu chưa nhìn thấy có người ngủ ở thư viện bao giờ hay sao nhắm mắt lại thiệu đông tử bỗng chợt nghĩ rõ ràng đây là nơi cao nhất của nhà bảy tầng Mà lại có người đứng bên ngoài cửa sổ Vậy là bay trong không trung hay sao Nghĩ đến đây Thiệu đông tử vội mở choàng mắt ra Nhìn ra bên ngoài cửa sổ Thì rèm vẫn đóng Nhưng cô gái kia không còn ở đó nữa Mà là toàn cảnh vườn hoa của trường thôi Thiệu đông tử liền đứng dậy Đi đến bên cạnh cửa sổ Để ngắm nhìn phong cảnh của trường từ trên cao Ánh mắt chăm chú bước chân chầm chậm rồi bất chợt một búi tóc từ trên rủ xuống ở bên ngoài cùng với một khuôn mặt đang áp sát khung cửa sổ hóa ra cô gái treo lơ lửng đang từ từ bỏ xuống thiệu đống tử sợ quá lùi lại sau mấy bước miệng lẩm bẩm ban ngày ban mặt mà tự nhiên lại xuất hiện thêm ma là thế quái nào chứ phải đi tìm tên tiểu tử tạ nam ngay mới được Vừa nhấc chân lên, thiệu đông tử liền ngã sóng xoài trên sàn. Cảm giác như vừa bị thứ gì ngáng chân. Cậu vội quay đầu lại nhìn, thì thấy chân mình đang bị một túm tóc đen bóng quấn chặt lấy. Liền đưa mắt nhìn theo túm tóc kia, bỗng thấy cánh cửa sổ kia, chẳng biết đã bị mở ra từ khi nào nữa. Túm tóc đó đột nhiên căng ra, rồi một đầu như đang rơi xuống kéo theo thiệu đông tử về phía cửa sổ. Cậu ta còn chưa kịp hét lên thì đã bị kéo lê trên nền gạch trơn sáng bóng và mạnh vào chân tưởng. Thoáng chốc, túm tóc đó bỗng trở nên ướt nhèm, giống như một con rắn nước bôi trơn cả mặt sàn, khiến thiệu đông tử bị kéo đi thật nhẹ nhàng lắm. Cú va chạm vừa rồi khiến cho thiệu đông tử suýt chút nữa thì tắt thở luôn, còn mái tóc thì vẫn tiếp tục kéo cậu ta ra ngoài cửa sổ. Với một sức mạnh khủng khiếp và trong chốc lát, cậu bị treo ngược lên. Thiệu Đông Tử đưa tay khu khoáng xung quanh, hy vọng có thể bám vào được vật gì đó. Nhưng ngoài gạch nền trơn bóng và bức tường trống, chẳng có gì để làm phao cứu sinh được. Chỉ còn nghe thấy tiếng trái tim đang đập thình thịch, cơ thể cũng không ngừng trượt ra ngoài cửa sổ. Và chỉ lát nữa thôi, Sẽ xảy ra một vụ án ngã lầu tử tử. Thiệu đông tử muốn kêu to một tiếng cũng chẳng tài nào mở được miệng. Cứ như túm tóc đó đã chui hẳn vào cổ chẹn họng. Chỉ có thể phát ra được những âm thanh ú ớ mà không thoát ra được khỏi miệng. Lần này thì đời mình coi như xong rồi đây. Bây giờ thiệu đông tử mới thấy hối hận vì mình đã không mang thẻ mượn sách. Còn tạ Nam cũng đang loanh quanh kiếm tìm xem. Tiếng cười kia phát ra từ đâu, nhưng chẳng có ai, không có đầu mối nào. Lẽ nào thần kinh mình quá nhạy cảm hay sao? Tạ Nam đưa tay sờ lên chán, cố gắng lấy lại tinh thần và tiếp tục tìm sách trên giá. Tạ Nam kinh hãi phát hiện ngón tay mình đã bị đứt một vết và máu tươi đang trào ra. Có vẻ như mép quyển sách cứa vào rồi, nhưng tại sao cậu lại không hề hay biết chứ? Lại cũng chẳng có cảm giác đau đớn gì, chỉ thấy máu cứ thế chảy ra mà thôi. Tô khôn nhìn thấy vậy, vội dùng giấy ăn buộc tay cho tạ Nam, rồi tiện tay nhẹ nhàng lấy quyển sách đó ra, lấy làm lạ. Tạ Nam định đến nhà vệ sinh để rửa tay, nhưng vừa mới bước ra khỏi phòng. Đúng lúc ấy, nhìn thấy thiệu đông tử sắp rơi ra ngoài cửa sổ ở đại sạch. Đông Tử vừa thấy Tạ Nam cũng vội đưa một cánh tay ra hiệu Chỉ một chút nữa thôi là cậu ta cũng biến mất tầm luôn Tạ Nam vội vàng xông đến Nhìn thấy Thiệu Đông Tử đang cố bám chặt vào miếng nhôm trên cánh cửa sổ Các khớp ngón tay đều đã cứng ngắc gân xanh nổi rõ Tạ Nam cố dùng một tay giữ thật chặt Thiệu Đông Tử Rồi găng sức kéo tên tiểu tử Thiệu Đông Tử nặng đến nghìn cân này lên Nhưng lôi thế nào cũng không thấy nhúc nhích. Không những thế, tả nam cũng từ từ bị lôi ra bên ngoài cửa sổ, theo cái cách giống hệt thiệu đông tử. May thay, lúc đó có bóng người đi qua, tả nam hét lớn gọi người ấy đến giúp. Thấy tình hình đang nguy cấp, người kia cũng nhanh chóng lao tới, ôm lấy eo tả nam, rồi kéo mạnh, sau đó hai người hợp sức lại để kéo thiệu đông tử. Quả đúng là trời Phật đã phù hộ, Tổ tiên giúp đỡ Vì thế chúng con mới được tái sinh lần này đây Hai người nằm sõng xoài trên đất Hít lấy hít để chút không khí của nhân gian Vậy là cuối cùng Cũng được lôi trở về trần thế Thiệu đông tử nằm trên sàn Nhai tay run lên bẩn bật Vừa rồi suýt chút nữa Thì tắt thở rồi Tạ Nam đang định cảm ơn người kia Thì nghe thấy tiếng của tô khôn vọng lại Anh mạc bắc Lại là Mạc Bắc Tại sao hắn ta luôn xuất hiện Vào những lúc như thế này chứ Cứ như là siêu nhân vậy Thiệu đông tử vẫn đang nằm dưới đất Chẳng ai còn nhớ ra có một tên tiểu quỷ Thiệu đông tử Đang nằm dưới sàn nhà Mà đến đỡ Cho nên cậu ta đành nằm đó mà thở dài Rồi lại đưa mắt nhìn xem quan hệ tay ba này Giải quyết thế nào đây Tô Khôn thì lúc nào cũng tinh ý vội bảo Tạ Nam và Mạc Bắc đỡ Thiệu Đông Tử dậy. Hỏi cậu ta là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiệu Đông Tử lắp bắp kể lại chuyện vừa qua. Tạ Nam nói vặn lại. Lúc mình ngoài người ra ngoài có nhìn thấy cô gái nào đâu? Thiệu Đông Tử vội kéo ống quần lên nhưng phát hiện trên chân chẳng có vết tích gì cả. Quái lạ, sức kéo khủng khiếp của túm tóc kia vừa rồi. Không để lại bất cứ dấu tích gì hay sao Nhưng chắc chắn Việc thiệu đông tử suýt chết vừa rồi Là chính xác thật Ai nấy đều chẳng nói gì nữa Mà thầm nghĩ trong lòng như vậy Rồi đỡ thiệu đông tử ra khỏi thư viện Bỗng Đông tử nhìn thấy vết thương trên tay Của tạ Nam Cậu ta liền hỏi đã xảy ra chuyện gì Tạ Nam đưa mắt Nhìn vết cứa kỳ lạ này Nở nụ cười đau khổ Nhưng dù sao cũng may mắn Bởi nếu không có vết thương này Thì có lẽ đã phải làm lễ truy điệu cho Thiệu Đông Tử rồi Đông Tử suýt nữa mất mạng Vì một sự việc rất là ma quái Nhưng rất may đã có Mạc Bắc tương cứu Kể ra anh chàng Mạc Bắc này cũng không hề đơn giản Và đều xuất hiện rất đúng lúc Phải chăng đó là sự trùng hợp hay còn có ẩn tình nào sau đó mời các bạn theo dõi tiếp ở phần sau nhé